Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 2847, đệ nhất giới phương ở trên, chương 2826, đệ nhất giới phương ở trên, x. Đang lúc phía dưới thuấn thiên, thị thượng thần nhóm chừng to mắt thời điểm, vượt qua bọn họ mấy cái đại cảnh giới y đại nhan chi thức thần, từ trên trời giáng xuống, như là mỹ nhân mưa to một dạng rơi xuống. Đế thiên quang buông xuống, phúc phốc phốc, hơn 2000 vạn thức thần kiếm nữ, đều giống như sẽ không chết sát thần, bọn họ tay cầm trường kiếm, thi triển y đại nhan đỉnh cấp kiếm quyết, theo nguyên một đám thuấn thiên thị thượng thần, từng cái giới tử thú trên thân giết đi qua. Tham mạng, a, đừng giết ta, đừng giết ta, ô ô, nếu như chỉ là đối mặt cùng mình tương đương địch nhân, Đại đa số người cũng còn có dũng khí chống cự Thế nhưng là làm trước mặt bọn Hắn xuất hiện là căn bản sẽ không chết thức thần phân thân thời điểm Rất nhiều trung châu thuấn thiên thị hỏng mất Bọn họ nghe thuấn thiên bắc hải Phân tán ẩn núp không tụ tập Nhưng là không tụ tập lời nói Chẳng phải là sẽ bị đế thiên quang dần dần chém giết Đại đa số tinh tướng thần cảnh Thần Dương Vương Cảnh, Tiểu Thiên Tinh Cảnh Thượng Thần, hoàn toàn không đối kháng được tự cảnh Thức Thần, dù là phân ra hai nghìn vạn, đều cùng sát cơ giống như. Cái này Thức Thần nghĩ tưởng, rất nhiều thuấn thiên thị cường giả, tại chỗ đều choáng váng. Bọn họ chỉ có thể nhìn thuấn thiên thị Thượng Thần hốt hoảng chạy trốn, máu tươi tại chỗ, hết. Thảy năm trăm triệu người. Tại loại này giết lung tung tình huống dưới, khả năng không cần nửa ngày, liền sẽ để y đại nhan GTCST yếu nhất hơn 4 tỷ. Ai biết, ít đại nhan cực hạn sẽ ở đâu? Yêu nữ, chấm than ngoặc kép, thuấn thiên bác hài thấy cảnh này, lần thứ nhất ánh mắt bốc lên huyết. Cho tới bây giờ, hắn tính toán là thật sự hiểu thánh quang sứ tộc. Lúc ấy có cỡ nào tuyệt vọng? Một người chấn áp một cái giới vương tộc, hắn ngay từ đầu đều khó có thể tin. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, tại không người hạn chế tình huống dưới, cảnh giới quá thấp thượng thần, đối tử Cảnh cường giả tới nói, đã là vô ý nghĩa con số. Tăng thêm y đại nhan thức thần, trọn vẹn lục trọng nghĩ tưởng. Hiện tại, bày ở thuấn thiên bác hải trên người là cực hạn lưỡng nan. Chống cử, liền cần dày đặc, khả năng này sẽ chết càng. Nhiều, không chống cử, cái kia chính là nhìn lấy y đại nhan chu diệt. Còn có một cái biện pháp, cũng là cùng Thánh Quang Sứ Tộc một dạng, toàn thể vũ trụ đồ cảnh cường giả vây công, có thể hiệu. Quả, Thánh Quang Sứ Tộc đã cho đáp án, thuấn thiên bắc hải đều không xác định, chính mình có thể hay không tiếp được một chiêu. Làm sao bây giờ, chấm than ngoặc kép, tiếp tục chống đỡ, chống đến viện quân đến. Bọn họ rốt cuộc biết đồ sơn thái phong vì cái gì không giết tiến đến, mạo hiểm phối hợp y đại nhan. Căn bản không cần a một cái y đại nhan, khó giải, mà lại, lập tức liền có để thuấn thiên bác hải càng thêm im lặng sự tình. Y đại nhan để mắt tới bọn họ thiên quân cấp tinh hải thần hàm. Nàng đế thiên quang tại thượng thần bên trong giết lung tung, mà chính nàng tay cầm cái kia hắc kim sắc kiếm mang, trên thân căng ra một tòa màu sắc rực rỡ lập lòe chật tự chi thành. Ông, nàng giết ra vây quanh, vọt thẳng hướng thuấn thiên bắc hải, giới tử thần hàm. Còn lại thuấn thiên thị cường giả thiên quân cấp tinh hải thần hạm, đều là con mồi của nàng. Ngăn lại nàng. Thuấn thiên Bắc hải giống to. Vấn đề là, người nào đến ngăn lại. Chanh tranh, y đại nhan kiếm mang càng ngày càng gần. Đại trưởng lão, cái kia thánh quang hoàng huy hoàng. Hào, cũng là bị một kiếm xuyên thủng nổ tung. Đi mau, người khác đều thét lên giống to. Tinh hải thần hạm, cỗ máy chiến tranh. Không có ý tứ, tại tuyệt đỉnh cường giả trước mặt. Nó cũng chỉ là một cái cần không gian mới có thể cháy. Phương tiện chuyên trở, vẫn là cái nổ, gói thuốc. Không có đường lui, Thuấn Thiên Bác Hải tránh thức ý thức được. Một cái y đại nhan, thật đem bọn hắn hạn chế chết rồi. Nếu như bọn họ tinh hải thần hạm, còn lưu tại Thuấn Thiên Thành. Bên trong, không có phát huy bọn chúng sở trường, không đợi được viện quân đến. Huấn Thiên Bác hải đoán chừng chính mình cũng sẽ chết tại cái này. Hắn đột nhiên giống to. Tất cả tinh hải thần hạm, theo ta cùng một chỗ, sông ra thủ hộ kết giới, tiến công y đại nhan chó săn. Đây mới thực sự là sông mái một trận chiến. Nàng đánh chúng ta, chúng ta xử lý không được, thì đánh nàng chó. Biện pháp này tuy nhiên buồn cười, nhưng đây là con đường duy nhất. Dầm dầm dầm, những cái kia biệt khuất nửa ngày trăm vạn tinh hải thần hạm, mấy chục vạn tinh thần giờ khắc này, rốt cục nhiệt huyết sôi trào, nguyên một đám như tê tâm liệt phế nộ hống, gầm thét khống Chế tinh hải thần hạm, tạm thời từ bỏ đại bản doanh, chủ động sông ra thuấn thiên thủ hộ kết giới. Ông ông ông, bọn họ phóng hướng thiên, thiên địa, tinh không. Mới là tinh hải thần hạm chiến trường chân chính Đồ Sơn Thái Phong thấy cảnh này Biểu lộ vẫn là rất bình tĩnh Truyền tin thạch sáng lên Bên trong y đại nhan nói Các người rút lui trước Lộ tuyến quanh co Hướng thanh khâu Sơn Phương hướng đi Vâng, địch truy người lui Địch lui người truy Vâng, Đồ Sơn Thái Phong nghe rõ Cũng là mài chết đám gia hỏa này Để bọn hắn biệt khuất đến chết. Thuấn thiên bác hải vạn vạn đều không dự liệu được. Bọn họ truy lúc thức dậy. Cái kia y đại nhan 60 vạn tinh hải thần hàm. Vậy mà không cùng bọn hắn giao phong. Mà chính là trực tiếp quay. Người chạy trốn. Hắn đại gia, Quả nhiên là chó. Một điểm mặt mũi đều không muốn. Dầm rầm rầm, Tinh hải thần Hạm truy kích chiến. Nói như vậy. Càng cao cấp bậc tinh hải thần hạm, tốc độ khẳng định càng nhanh, bất quá, tại ám tinh mặt ngoài, bởi vì trọng lực quan hệ, loại tốc độ này tranh lệch sẽ bị co lại nhỏ rất nhiều. Mà lại đồ sơn thái phong bên này là phân tán đào tàu, kể từ đó, dù là số, lượng một chút kém, chỉ phải gìn giữ tốt khoảng cách, tại tổn thất phía trên là có thể khống chế. Âm âm. Âm âm, hai đại tinh hải thần hạm đại quân, một cái đào tàu một cái truy kích, song phương mỗi người dùng hàng tinh nguyên lực lượng oanh tạc. Tuy nhiên có không ít tinh hải thần hạm bị oanh kích nổ tung, nhưng trên đại thể, hai đại đội ngũ đều không tổn thất quá lớn mất. Cái này một truy, thuấn thiên bác hải lập tức minh bạch. Tuyệt đối là không đường về, mà nó, mà nó. Hắn thật là nghẹn mà chết, một cái xử lý không được y đại nhan, còn có một đám đánh du kích chiến chó, ta viết các người tiên nhân, đây là hàng tinh nguyên chiến tranh. Không phải là các ngươi thôn đánh nhau, thuấn thiên bác hải tại chỗ thổ huyết, hắn không có truy bao lâu, sau lưng thuấn thiên thành thì truyền đến tin tức, để bọn hắn nhanh đi về. Đại trưởng lão, đã bị giết hơn ức thượng thần. Không về nữa, triệt để xong đời. Phốp, Thuấn Thiên Bác Hải lần nữa thổ huyết. Còn không có chạy trở về, y đại nhan lãnh khốc thanh âm, ngay tại Thuấn Thiên Thành quanh quẩn Giao ra gia kết giới hạch, hủy đi thiên quân cấp tinh hài. Thần hạm, Thuấn Thiên Thị, có thể chuộc tội. Một câu nói kia, để toàn thể Thuấn Thiên Thị Lâm vào thảm liệt trầm mặc bên trong. Viện quân còn bao lâu? Thuấn Thiên Bác Hải tức giận hỏi. Báo, báo cáo đại trưởng lão, viện quân nửa đường thay đổi tuyến đường, hướng Thanh Khâu Sơn đánh tới, Thanh Khâu Sơn ngay tại. Bảo Phát đặc cấp thú chiều, nghe nói ám tinh huyết mạch đằng ra hết rồi. Nghe đến đó, Thuấn Thiên Bác Hải chỗ nào không biết, hắn đã bị ám tộc bán. Thần Hy Hình Thiên, ta viết người huyết mẻ. Thuấn Thiên Bắc Long ca sao RN một tiếng, vội vàng xông ra giới tử thần giới, cho Y Đại Nhan quỳ xuống, cao giọng nói, đệ nhất giới vương ở. Trên, Trung Châu Thuấn Thiên Thị, về sau chính là người trung thành nhất chó săn, người nào theo ngươi đối nghịch, ta giết hắn toàn tộc. Y Đại Nhan, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net